Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hoàn ơ hiển nhiên là không nghe lời Mà ngoan ngoãn buông tha cho chân cô Ngược lại còn tiếp tục xa thêm bóp Thêm phần da thịt tương tấy Của cô lên Cố gắng chịu đi Tuy rằng bây giờ có đau một chút Nhưng đến đêm thuốc phát huy tác dụng rồi Thì sẽ không còn đau nữa Bằng không chờ đến ngày mai khi cô chưng phòng lên như một cái móng giò Đừng nói là bước xuống giường Ngay cả nằm trên giường thì còn đau cũng sẽ trà tấn cô đến chết đấy Cũng may là chân cô không bị gãy. Chỉ là do cổ chân hơi bị trẹo nên sưng một chút. Dùng thuốc lẫn do bóp nhẹ chắc chắn sẽ tiêu sưng giảm đau. Còn nếu nặng hơn, chắc chắn anh chỉ có thể mang cô đến bệnh viện để tìm bác sĩ khám. Chân chân đau đến nghe răng trợn mắt cả người phát run, Không kìm được mà mở miệng cầu xin. Anh ơi, anh nhẹ nhẹ một chút đi. Thật là đau muốn chết. Nhẹ một chút đi mà. Warner lại đổi thêm vào mắt cá chân thứ nước đen gì, mắt điếc tài ngờ với lề kêu đau oai oái, Lại chẳng có một chút nâng tay, tiếp tục xoa bóp chân phải cho cô. Bây giờ chân chân liền ỏa lên khóc hu hu, không phải là vì nhớ ông nội nữa, mà là vì đau. Warner sống đến bằng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên anh bắp chân cho một người con gái. Với người đó là phúc phận quý hóa tới cỡ nào chứ? Nhưng không, hành động của anh chẳng những không được cảm kích. Lại còn bị cô đáp lại bằng một trận khóc sống, tâm tê liệt vế, nước mắt nước mũi đầm đìa. Thu lưu một đứa con gái, so với thu lưu một con mèo đi lạc, một con cuốn bị bỏ rơi, quả nhiên là thập phần rắc rối hơn. Cô khóc cũng vô dụng thôi. Cho dù cô có khóc tới tắt thờ, tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Qua nơi nhìn cô khóc đến đầu tóc mắt mũi rối tinh rối mù, thì tay lại tiếp tục tăng thêm lực. Anh! Ảnh quả mức là độc ác rồi Chân chân nước mắt chàn ruộng tiếng khóc nghỉ non Cổ khóc đến nỗi mà mặt phải nhăn nhó hồng rực Thật là xấu tệ Bắp chân cho cô xong Thì quan nơ vào toilet rửa sạch thức nuốt Có mùi kỳ quặc dính ở trên tay Rốt cuộc cũng được tha bồng Kiểu chân quấn tròn người đáng thương Lôi vào một bên góc tường Rồi úp mặt xuống gối Mũi xô xa xô Yên lặng mà trào nước mắt Không khỏi vì mình mà cảm thấy vạn phần chua xót trong lòng Thậm chí còn cảm thấy Bi thảm sống không bằng chết Ông nội cô đã đi rồi Cô còn làm cho chân mình bị treo Ông nội bảo cô đi theo người đàn ông này Anh lại hung dữ tàn bạo Tính tình lại xấu xa Vốn chân của cô đã đau Anh lại càm làm cho nó đau hơn nữa Chẳng có nhân tính Với nhân từ gì hết cả Cô nghĩ mãi mà không hiểu Tại sao ông nội trước khi chết lại muốn cô đi theo anh Tại sao lại muốn phó thác cô cho anh chứ Trước kia khi cô và ông nội Sống cùng với nhau Tuy rằng cuộc sống khó khăn Nhưng cô chưa từng thấy cửa cô một tẹo nào Cô bằng cấp không cao ăn học mấy mấy năm trời Ở mức bình thường Ông nội không nuôi nổi Cô lại chẳng nỡ lòng nào khiến ông vì có tiền Mà cho mình đi học Với thân thể già yếu làm lụng bất vả cả ngày Giống như một con quay xoay mong mong Vì đồng tiền bắt gạo Thế nên liền bỏ sở bài tập và sách vở. Cùng ông nội kinh doanh quán lầu. Việc buôn bán của quán chúng chẳng khá khẩm mấy. Chỉ mùa đông mới là lúc quán làm ăn tốt nhất. Thực khách tới tới lui lui đều là khách quen cả. Thu nhập hàng tháng, cấu trừ bớt tiền nhà, tiền điện, tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Thì miễn cưỡng chỉ đủ duy trì chi tiêu bình thường của hai ông cháu. Xong cô cùng với ông nội trời sinh đều là người lạc quan. Dù ngày ngày con túng thiếu. Họ thấy thế cũng đã đủ thỏa mãn hạnh phúc rồi Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi Cô mất đi người thân duy nhất Mất đi ông nội cùng với quán lầu Đổi lấy một người đàn ông cực kỳ máu lạnh Từ cử chỉ tới lời nói Anh cũng đâu có điếc Vì sao lại không nghe thối lời cầu xin lẫn tiên khóc của cô Nhất định phải làm cô đau mới hà dạ sao Anh chẳng những máu lạnh mà còn mất hết cả tính nhân từ nữa Chân chân đau lòng đến độ tàn thân trôn bắn lên. cạnh một chiếc giường khác chỗ chân chân ba đước, Warner đang tự nhiên đứng cởi quần áo, mở từng chiếc cúc áo sơ mi. Một lát sau đã nhẹ nhàng trút hẳn cái áo ra khỏi cơ thể. Chân sợ tới mức, mặt mày trắng rồi lại đỏ, vội vã che hai mắt của mình lại. Anh, anh tại sao lại cởi quần áo chứ? Warner cởi xong áo sơ mi lại chuẩn bị cởi cả thắt lưng không cài quần áo thì tôi ngồi làm sao được anh thực sự cảm thấy iq của cô nhóc này vô cùng là kém cỏi vậy thì không thể mặc quần áo đi ngủ đúng. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện